cho nên với sự tiếp đón của tuyên nhạc hàng lập cùng các tu sĩ hướng tới sát trận bay đến yên lặng nhìn chăm chú các hành động của địch nhân hàng lập lúc này mới có thể nhìn kỹ hình dáng của những tu sĩ ma đạo đó đối phương phần lớn đều mặc quần áo màu hồng và vàng có vẻ như là tu sĩ của phần chút nhị phái đứng đầu chính là một hồng y nữ tử cùng một hoàng sam lão giả khoảng sáu bảy tuổi tu vi của hai người này cũng không hề có gì kinh người phân biệt là trút cơ sơ kỳ cùng trút cơ hậu kỳ mà thôi đều đang mỉm cười nói với nhau điều gì đó Cẩn thận một chút, những người này đều là tu sĩ của Ma Diễm môn với Thiên sắc môn đó. Lữ Thiên Mông, người đã có kinh nghiệm vài lần giao thủ với Ma Đạo Lục Tông lên tiếng nói, tờ hồ rất kiên kỷ với hai tông phái này. Hàng Lập nghe tu sĩ này nói vậy, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, càng cẩn thận hơn. Lúc này, Hồng Y Nữ Tử đã đình chỉ nói chuyện, xoay người lại thản nhiên nói điều gì đó. Hàng Lập bởi vì cách bọn họ quá xa nên căn bản không thể nghe rõ ràng lắm. Nhưng tất cả mọi người theo sau cô gái đồng loạt phi thân tiến về hạp cốc phía dưới sát trận đi đến. Cùng lúc đó, Hoàng Y lão giả liền vung tay lên, nhất thời có 10 hoàng y tu sĩ biến thành 10 đạo hoàng quang bay thẳng đến đến úp bốn sát trận. Tuy xuất phát sau nhưng lại có thể đến trước, điều này làm cho bộ người hàng lập trong trận đều có chút hô hấp khó khăn, cấp bách xuất pháp khí trực tiếp bay ra ngoài. Mấy hoàng y tu sĩ này đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi trực tiếp tiến vào sát trận mà là dừng cách sát trận khoảng hơn 10 trượng, sau đó các loại pháp khí trên người bay ra. Hùng hăng lao thẳng đến đại trận. Thanh, Hồng, Lam, Hoàng, hào quang của tứ sát trận và hào quang của các pháp khí va chạm nhau mãnh liệt, phát ra âm thanh cuồn bạo, tựa như là thiên lôi oanh tạc, làm tu sĩ của thất đại phái phía dưới sắc mặt hơi đổi. Một nửa số người ra tay đối phó với tu sĩ của thiên sát tông, không thể để cho bọn họ đem đại trận phá hỏng đi được. Nửa còn lại tập trung chú ý đến tu sĩ Ma Diễm Môn. Yểm ngược tông tuyên nhạc trầm ngâm trong một chút liền quyết đoán nói sau đó liền bay ra ngoài, xuất ra một tiểu kiếm bạch khiết, lập tức biến thành một đạo cầu vòng lao ra tứ sát trận ngăn cản một thanh phi đao cùng một pháp khí hình trái châu. nghe vậy, theo sau tuyên nhạc là một đội tu sĩ lập tức xuất ra pháp khí, hướng ra ngoài trận tiếp sự công kích của đối phương. hàng lập tự nhiên cũng ở trong đó, hắn xuất ra chính là kim nhận pháp khí mà hắn thuần thục nhất. sở dĩ hàng lập chọn pháp khí này công kích, chính là đối phương cũng là trúc cơ sơ kỳ giống hắn, cho nên khi đánh nhau, tuy kim quan và thanh quan từng đoàn bay loạn lên, tựa hồ cực kỳ kịch liệt. Nhưng thật ra, Hàng Lập lại rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khống chế được tình huống này. Hắn còn có thể thỉnh thoảng nhìn trộm qua các trường chiến đấu bên cạnh. Tình hình trông cũng khá tốt. Phía Hàng Lập đa số là tu sĩ luyện khí kỳ, pháp khí cũng không thể so sánh với người ta được. Ước chừng 5-6 người hợp lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được sự công kích của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Nhưng bởi vì còn có trận pháp thủ hộ nên mấy tu sĩ này tùy thời có thể trốn vào trong đại trận khi có nguy cơ. Nên trong nhất thời không có xuất hiện thương vong Cho nên một vài vị tu sĩ rút cơ kỳ như hắn cũng ngăn cản một gã hoàng y là đánh nhau có thành có sắc mà thôi. Đây, đây là, là thực lực, lực của ma Đạo, Đạo Lục Tông, Tông sao? Hàng Lập thấy có chút kỳ quái. Nếu địch nhân thực lực như thế này thì bảo vệ cho Linh Quán không có thành vấn đề. Đang nghĩ ngợi đến đây, hồng y nhân của ma Diễm Môn rốt cuộc cũng đã yên yên lặng lặng hướng về phía bên cạnh sát trận đi đến. Điều này làm cho những tu sĩ chưa ra tay của Lữ Thiên Môn kinh hãi nhìn chăm chú bọn họ. Một ít tu sĩ trẻ tuổi của Thất Phái cũng có chút không chờ được muốn thử. Hồng y nhân vẫn chưa lập tức gia nhập trận đánh, mà cùng nhau tạo thành một cái trận hình kỳ quái. Theo lời phân phó của một người trong đó, mỗi người bọn họ đều lấy ra một đại kỳ màu đỏ rực như lửa. mặc trên kim ô liệt dương tán xạ hồng quang ra xung quanh, vừa thấy đã biết không phải là vật tầm thường. Không được, những người này là cuồng diễm tu sĩ đó, bọn họ muốn phóng thanh dương ma quả, Mau ngăn cản bọn họ lại. Những hồng y nhân của Lữ Thiên Môn nghe vậy không hề có bộ dáng kinh hoảng, trong lòng không khỏi có một tia dự cảm không tốt. Nhìn bọn họ tạo thành một trận thế kỳ lạ, mà rút ra đại kỳ thì lại nhớ đến ngày đó tham gia trận chiến với Ma đạo Lục tông thì không khỏi sắc mặt đại biến mà hô lên. Vị Linh thú sơn tu sĩ này tiếp theo không hề suy tư, lập tức chạy ra ngoài đại trận, vội vàng lấy ra một cái áo da bên hông ném ra, lập tức liền xuất hiện hai con phi thi ngô công bên trong bay ra. Hai con rớt này, cả thân mang những đường sọc vàng đen thật dữ tợn, trên lưng có một đôi cánh trong suốt màu xanh biếc, tại trên không huýt lên mấy tiếng, nhãn thần hung hăng hướng về phía Hồng Y nhân vọt tới. Tuy không biết cuồng diễm chiến sĩ và thanh dương ma hỏa là cái gì, nhưng có thể làm cho một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ biến sắc như vậy thì khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Tất cả đều không do dự mà xuất thủ theo sát sau. Đặc biệt vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ của Lữ Thiên Mong theo sát sau tiến lên, pháp khí của bọn họ rõ ràng cũng theo sau hai con ngô công mà hướng trước mấy người hồng y nhân vọt tới. Lúc này hơn 10 người của Mai Diễm Môn này vẫn đứng bất động, tay vẫn cầm đại kỳ tiếp tục niệm chú, đối với thế công trước mắt tựa như là vô hình vậy. Điều này làm cho các tu sĩ của Lữ Thiên Mông mừng rỡ. Một trong hai con rết đã đến trước người của các tu sĩ này hung hăng mở cái miệng rộng phun ra một khối độc khí màu xanh biếc hướng tới. Nhưng ngay trong lúc này, sự tình xảy ra làm cho mọi người trong đương trường sợ hãi. Độc vụ của con rết này vừa được phun ra khỏi miệng, lập tức có mấy đạo ngân sắc bao quanh thân thể của nó, tiếp theo dấu vết của mấy đạo ngân sắc này, thân thể ngô công bị tứ phân ngũ liệt, biến thành từng khối từng khối rơi xuống. Các tu sĩ của thất đại phái chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn những diễn biến này xảy ra. Đồng dạng xảy ra với con ngô công còn lại cũng phải chịu chung số phận với đồng bạn của nó. Nhưng tu sĩ của Lữ Thiên Mông sắc mặt đại biến lập tức dừng lại phát ra một tiểu thuẫn ngăn trước người. Các tu sĩ phía sau cũng hoảng sợ. Lập tức các loại phòng ngữ pháp khí cùng phù lục đồng thời xuất hiện. Cái chết của những con ngô công kia thật sự quá khủng bố. Nhưng mà sự tình đáng sợ đã xảy ra. Một ít pháp khí công kích theo sát phía sau quần rớt đang tiến lên thì bỗng nhiên trong không gian phía trước xuất hiện một chùm ngân ti liền đem tất cả các pháp khí này bao lại thật chặt. Trước cuộc cũng không thể nhúc nhích được phân nào. Những tu sĩ chạy ra từ đại trận đều kinh ngạc nhìn thấy những điều này. Trong nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho phải. Mau sử dụng linh quan thuật Phía trước những hồng y nhân này còn có những tu sĩ khác nữa. Bộ họ đã dùng bí pháp ẩn thân nào đó. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ trong mắt chật lóe lên linh quan kinh hãi kêu lên lời này vừa nói ra làm cho các tu sĩ khác giật mình tỉnh ngộ nhưng có thể sử dụng linh quan thuật cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi hàng lập cũng dùng linh quan thuật hướng nơi này mà nhìn đến gặp phải một màn vờ rồi hàng lập cũng giật mình không nhỏ hiện tại được người khác nhắc nhở hắn cũng dùng linh quan thuật nhìn kỹ quả nhiên trước những tu sĩ mai diễm môn xuất hiện một vài bóng người màu trắng yếu nhược trong tay của những người này đều thả ra một ít ngân ti những ngân ti này khống chế pháp khí khiến chúng không thể nhún nhích Giờ phút này, những tu sĩ của Lữ Thiên Mông phát hiện những bóng trắng này, ngay lập tức phát ra pháp khí hướng bọn họ tấn công đến. Nhưng những bóng trắng này vẫn như vậy, vô luận là pháp khí gì công kích đến đều không thể gây ra thương tổn lớn đến bọn họ, tựa như là bất tử chi thân vậy. Nhưng cũng may, mấy bóng trắng này chỉ biết binh khí trong tay chém qua lại, cùng với dùng tay thả ra ngân ti hai loại thủ đoạn này mà thôi, chỉ không tiến tới gần thì không có gì đáng lo ngại. Cái, Cái quỷ, quỷ gì vậy? Hàn Lập sợ hãi thang, những người này không phải là nhân loại bình thường, chẳng lẽ lại là, là quỷ linh nào đó đã qua tẩy luyện? Một bên đăm chiêu suy nghĩ, một bên vẫn chỉ huy kim nhận phía trước, loại thái độ không quan tâm này rốt cuộc đem trung niên tu sĩ của Thiên Sát Tông ở đối diện nổi giận. Vị tu sĩ này, một bên nghiêm mặt chỉ huy thanh quang, cùng với kim nhận của Hàn Lập giao đấu, một bên im lặng vỗ vào túi trữ vật, nhất thời trong đó bay ra một viên châu màu trắng không ngừng luân chuyển. Viên châu này xuất hiện lập tức đón gió lớn lên một cách nhanh chóng, giống như một căn phòng nhỏ hung hăng hướng đỉnh đầu Hàn Lập phóng tới. Hàng Lập tuy có chút phân thần, nhưng đối phương có hành động lớn như vậy thì hắn làm sao mà có thể không phát hiện ra. Hắn cũng không hoảng, một tay chém ra phía trước, một kiếm quang màu xanh lập tức rời tay mà bay ra. Cùng với hạt châu va chạm vài lần, nhất thời cũng không thể tiến lên. Sau đó Hàng Lập mới từ trong túi trữ vật lấy ra một đồi ô lông đoạt, liền thay thế kiếm quang sắp tản đi kia. Tiếp tục tạo thành tình thế giàn co. Điều này làm cho tu sĩ thiên sát tông ở đối diện cực kỳ tức giận, nhưng trong nhất thời cũng không làm được gì. Không hay! một tiếng kêu lo lắng của tu sĩ lửa thiên mông vang lên làm trong lòng hằng lập rung lên vội vàng hướng nơi đó nhìn lại chỉ thấy các hồng y nhân này đã định chỉ niệm quyết mà những ngọn lửa màu xanh trong đại kỳ đã hướng về lửa thiên mông đây là, đây thanh, là thanh dương ma hỏa hằng lập mở to mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa màu xanh kia trong lòng đã xuất hiện một chút cảm giác bất an mà lửa thiên mông thấy đối phương đã thi pháp thành công trong tâm không khỏi có chút trầm xuống nhưng mấy bóng trắng kia không thể nào trong nhất thời có thể phá được lui vậy tất cả mọi người mau lui vậy đại trận Lữ Thiên Mông mắt thấy đại kỳ càng ngày tiếng gần, bỗng nhiên hô to một tiếng, liền hướng về phía sau đại trận bỏ chạy. Các thủ sĩ bên người nghe vậy lập tức theo bản năng đi theo vị này quay về trận. Tuy Nhạc gặp phải tình cảnh như vậy cũng đồng dạng hạ mình lệnh triệt tiêu, nhưng các thủ sĩ phía bên hàng lập này, trừ một ít bộ phận đang chiếm thượng phong tùy thời có thể rời đi, số còn lại đều đang cùng địch thủ liều mạng dây dưa, căn bản không thể thoát thân. Đối thủ của hàng lập cũng như vậy, đi cuồng phát động công kích, ý đồ muốn chế trụ hàng lập. Nhưng Hàng Lập lại cười lạnh một tiếng, mặt khác liền thu hồi pháp khí, đồng thời cũng xuất ra bạch lân thuẫn, mượn thế công của đối phương bay về phía đại trận. Làm tu sĩ của thiên sát tông này bực bội, đành phải dừng lại bên ngoài đại trận. Tuyên nhạc nhìn thấy tu sĩ bên mình còn có hơn phân nữa đang ở bên ngoài đại trận, ngược lại đấu càng thêm kịch liệt, trong lòng đã cảm thấy không ổn. Muốn cùng với các tu sĩ khác đi ra ngoài viện trợ nhưng vừa di động đã bị Lữ Thiên mông kéo lại. Đã muộn rồi, thanh dung ma quả đã được đối phương xuất ra. Lữ Thiên mông biến sắc lắc đầu nói. Nghe như vậy, hàng Lập mới chú ý đến những ngọn lửa màu xanh được bắn ra từ những đại kỳ trong tay Hồng Y Nhân. Hơn 10 viêm hỏa tập hợp lại không trung, tạo thành một viêm hỏa cầu thật kinh người, đường kính đến mấy trượng, nhẹ nhàng phiêu phù tại không trung, cực kỳ chói mắt. Cái này là gì? Tuy Nhạc rùng mình muốn nói điều gì đó, nhưng các Hồng Y Nhân phía dưới đã hành động khiến cho sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Các Hồng Y Nhân phân biệt đem cờ chỉ về phía các thủ sĩ của Thất Đại Phái còn ở ngoài trận, nhất thời hỏa cầu thật lớn phát ra một tiếng bụp biến thành hơn 10 khối hỏa cầu đường kính chừng một thước đánh thẳng về phía mấy tu sĩ này hỏa cầu màu xanh này tốc độ cực nhanh đảo mắt liền hướng đến trước mặt các tu sĩ thất đại phái những người này sớm đã phát hiện ra dị biến của đại hỏa cầu này đều không hẹn mà dùng các loại pháp khí ngên đón hỏa cầu một số ít dùng phù lục tấn công các hỏa cầu này ý đồ muốn đánh rơi nó đi đáng tiếc là những ngọn lửa màu xanh này được xưng là thanh dương ma hỏa thật là rất đáng sợ vô luận là pháp khí hay là phù lục công kích khi vừa tiếp xúc với hỏa cầu màu xanh đều giống nhau vô thành vô tức bị tan rã không còn một mảnh. Thấy một màn không thể tưởng tượng được này, mấy tù sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch như tuyết. Không đợi cho bọn họ kịp suy nghĩ tiếp, hơn 10 hỏa cầu đồng thời tiến đến trên người bọn họ. Các loại pháp thuật hậu thuẫn quanh bọn họ vừa tiếp xúc lập tức biến thành hư vô. Ngay cả chủ nhân của nó cũng đồng dạng như vậy, tất cả đều biến mất không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Những tù sĩ chưa bị công kích còn lại thấy được cảnh đáng sợ này liền không tiếp tục chần chờ. Đối diện với thiên sát Tông tu sĩ, cho dù là bị thương nặng hay ngay cả pháp khí đang dây dưa cũng không cần trực tiếp hướng đại trận mà chạy đi, nhưng cứ như vậy, hai ba người trong tâm trạng hoảng hốt trực tiếp chết dưới pháp khí của đối thủ. Sau đó, tu sĩ thất đại phái để phòng thủ linh quán cùng với đối phương tiếp xúc trong chốc lát, liền bị tổn thất 10 tên tu sĩ luyện khí kỳ cùng một gã trúc cơ kỳ, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nhưng uy lực của Thanh Dương Ma Hỏa đâu phải chỉ có như vậy. Mấy cái hỏa cầu màu xanh dưới sự thao túng của Hồng Y Nhân nhanh chóng hợp thành một cái chỉnh thể Ngay sau đó liền biến thành một luồng lửa màu xanh hướng tứ sát trận mà phóng đến. Những tu sĩ ở trong trận nhìn thấy như vậy sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng đều sợ hãi. Tuy Nhạc gặp phải cảnh này, nhíu nhíu hai hàng lông mày, hướng đến Lữ Thiên Mông hỏi: "Lữ huynh, hỏa diễm màu xanh này rốt cuộc là như thế nào vậy? Tu sĩ trút cơ kỳ sao có khả năng phóng ra được chân hỏa đáng sợ như vậy chứ? Đại trận này có thể ngăn cản được nó đánh vào không?" Lữ Thiên Mông nghe đối phương hỏi liên tục như vậy liền không khỏi cười khổ, nhưng nhìn thấy các tu sĩ khác đều ngưng thần chăm chú nhìn hắn, đành phải bất đắc dĩ mà giải thích không giấu gạt chưa gì, lữ mẫu ngày đó giao chiến tại biên giới thì ngẫu nhiên nhìn thấy thanh dương ma quả đáng sợ này, không giấu gạt chưa gì, lữ mẫu ngày đó giao chiến tại biên giới thì ngẫu nhiên nhìn thấy thanh dương ma quả đáng sợ này, cho nên có thể phá tứ sắc trận hay không, tại hạ cũng không thể phỏng đoán được, chỉ có điều, ta ngài trưởng bối nói lại là, là cái loại hỏa diễm này không thể tùy tiện phóng được, nó yêu cầu những cuộn diễm tu sĩ này phải tu luyện thanh dương ma quả quyết, hơn nữa mỗi lần phóng thì tu di bị giảm xuống rất nhiều, cho nên nó mới khó ngăn cản như vậy đó. Lữ Thiền Mông nói những lời này, làm cho Tuyên Nhạc lộ ra vẻ buồn bực. Lúc này hỏa diễm màu xanh biết kia đã cùng hào quang cấm chế va chạm, phát ra âm thanh bạo liệt, kéo sự chú ý của mọi người đến đó. Chỉ thấy hỏa diễm màu xanh kia cuồn cuộn không ngừng giao thủ với luồng ánh sáng quanh cấm chế, khiến nó nhộn nhạo không ngừng, nhưng cuối cùng hỏa diễm cũng dừng lại, làm cho tu sĩ thất đại phái thở phào một hơi. Nhưng bọn hàng lập cũng không có thoải mái được bao lâu, vấn đề bọn họ lo lắng cũng đã xảy ra. Theo thời gian dần trôi đi, luồng sáng bảo vệ ngày càng ảm đạm. Rõ ràng là đã có dấu hiệu đại trận sắp bị phá, nhưng những hồng y nhân cũng đổ mồ hôi huy động đại kỳ. Nhưng rõ ràng chống đỡ trong thời gian ngắn nữa hoàn toàn không có vấn đề gì. Những tu sĩ trong trận đều đang khổ sở vác ốc suy nghĩ đối sách để đánh cho địch lui hay là thoát thân khỏi nơi đây. Mặt khác, căn cứ theo tình hình xâm chiếm linh quán hiện nay thì cho dù tu sĩ thất đại phái, thất bại, rơi vào trong tay địch cũng không bị giết chết ngay lập tức. Cũng có thể sẽ bị áp bức thôi, ai cũng không biết sau khi làm tù binh thì ma đạo sẽ xử trí như thế nào nữa. Nhưng thất đại phái cùng Mã đạo Lục Tông hiện nay là thâm cừu đại hận rồi, làm sao có thể nương tay mà ưu đãi địch nhân được chứ? Hơn nữa đối phương còn am hiểu thủ đoạn luyện hồn phách, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến cho tu sĩ bảy đại phái bất an rồi. Do đó đầu hàng là điều bất đắc dĩ, căn bản không một ai nhắc đến. Ta biết một cái thông đạo có thể trực tiếp thoát ra được ngoài hơn mấy chục dặm, chúng ta có thể theo đó mà chạy trốn." Dư Hưng lão giả đã ở nơi đây hơn 10 năm, bình tĩnh mở miệng nói. Lời này giống như là tảng đá lớn rơi xuống hồ nước nhất thời làm cho tu sĩ tuyên nhạc lắp bắp kinh hãi, nhưng sau đó liền hưng phấn lên. Chú huynh thật chăng, ân thật ta qua có thể thoát khỏi thân rồi, được cứu rồi." Vốn tất cả các tu sĩ đang bất an trên mặt, liền tràn đầy sinh khí vui vẻ vô cùng. Hàng là cũng vừa mừng vừa sợ, dù sao thì hắn đối với hỏa diễm màu xanh này, một chút biện pháp cũng không có, đang nghĩ là cho dù có liều mạng cũng không thể nào thoát khỏi. Cố nén lại kích động trong lòng, tuyên nhạc cùng Lữ Thiên Mong sau khi xác định chính xác sự chân thật của thông đạo liền hạ lệnh lui lại còn linh Quán thạch cũng không cần lo lắng, mình chỉ cần mang động khẩu hủy diệt đi thì đối phương không thể nào trong thời gian ngắn cũng không thể cung ứng linh thạch được. ở bên trong có chứa linh thạch nhưng người của ma đạo cũng không thể lấy đi. những người khai thác linh thạch chính là phạm nhân nên khi song phương giao chiến cũng không hề giết hại bọn họ. cho nên điều bọn họ phải làm chính là vỗ mong trời khỏi nơi đây. Ngày sau đó hàng lập cùng hơn 50 tu sĩ còn lại hưng phấn tiến vào trong đường hầm bên trong tòa linh quán. nhưng vừa tiến vào không được bao lâu tất cả mọi người đều cảm thấy hạp gốc rung lên nhẹ nhàng một chút. Đức sát trận đã bị phá rồi." Tuy nhà sát mặt không hề thay đổi nói một câu như vậy, nhất thời chúng tu sĩ gia tăng cước bộ nhanh hơn rất nhiều. Bên trong đường hầm, các tu sĩ cầm trên tay nguyệt quang thạch chiếu sáng khắp nơi, vách tượng bốn phía đều có thể nhìn rõ ràng được. Đường hầm này lại là do nhân công đào nên, điều này thôi cũng đã khiến cho các tu sĩ kinh ngạc không thôi. Được dư hương tu sĩ giới thiệu nên mọi người có thể hiểu rõ, đường hầm này vốn là linh thạch phân mạch, cho nên bất tri bất giác khi khai thác, lấy linh thạch ra bên ngoài liền tạo ra đường hầm này, trực tiếp thông đến nơi khác đường hầm này đã có rất lâu rồi nhưng may mắn là dư hưng tu sĩ nhớ rõ nếu không thì hôm nay quả thực là không còn đường trốn lời này vừa nói ra lập tức được các tu sĩ khác liên tục gật gật đầu đồng ý nhưng vào lúc này đường hầm đột nhiên vang lên vài tiếng nổ thật lớn khiến cho đường hầm chấn động nhiều một chút nữa là có thể bị sập chúng tu sĩ hoảng sợ cực kỳ vô số bùn đất rơi xuống mọi người khiến cho xung quanh trở nên một mảnh tối đen mấy cành giờ sau trên vách đá một hang động thiên nhiên rắc một tiếng phá ra một miệng hang Tiếp theo, một con rối hình thằng lằn từ trong động vọt ra, dò xét bốn phía một chút, sau đó lại nhảy vào trong hang động. Khoảng sau thời gian một bữa cơm, con rối đó từ trong một vách tường thoát ra ngoài. ngay sau đó, liền có một người đi sát theo, đúng là Hàng Lập gặp đại nạn không chết. Hàng Lập đứng dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh, trên mặt xuất hiện biểu tình may mắn. Là một cái động thạch nhũ thông đi tám phía, tuy không biết rốt cuộc là lớn nhỏ như thế nào. Hàng Lập sau khi đưa Nguyệt Quang Thạch xem xét xung quanh một phen mới cho ra kết luận như vậy tuy khi đường hầm bị sập xuống ngay khi đất đá rơi xuống hàng lập cực nhanh tạo ra một vòng bảo hộ kết quả là mặc dù bị đất đá rơi xuống liên tục như vậy chùng sâu dưới đất nhưng cuối cùng vẫn có đường sống chẳng qua đường hầm rung động lớn như vậy thì cũng đã xảy ra biến đổi lớn nên hàng lập cũng không biết chính mình hiện tại đang ở nơi nào cũng không thể xác định được phương hướng một cách chính xác dưới tình huống bất đắc dĩ đành phải thả ra mấy con rối thằng làng đi thăm dò cho chúng đi khắp nơi hy vọng có thể tìm được đường ra lúc này hắn đã hối hận rất lớn Ngày đó tại sao lại không học thổ động thuật, nếu không thì chỉ cần thi pháp một chút liền có thể tự do đi lại trong đất rồi. Hôm nay đâu có đến mức cực khổ mà phải đi theo khôi lỗi thú này từ từ mà mở ra thông đạo. Ý niệm dùng pháp khí mở đường chỉ lóe lên trong đầu hắn mà thôi, tuyệt đối sẽ không thực hiện. Với tình huống không rõ phương hướng cùng vị trí hiện tại của mình, tùy tiện lãng phí pháp lực cũng không phải là sự tình tốt gì. Hú hồ nếu dưới lớp lớp đất như vậy mà sử dụng pháp khí thì nguy hiểm cực kỳ, một thao tác không đúng sẽ lại bị chôn vùi xuống lần nữa nghĩ như vậy, hàng lập liền khống chế vài con khôi lỗi thú, đem phạm vi xung quanh tra xét vài lần, sau đó mới lựa chọn phương hướng rời đi tốt nhất. Buông tẻ liên tục mấy canh giờ, cuối cuộc cũng đi đến một cái động thạch nhũ vô danh này. Điều này làm cho hàng lập lòng không khỏi thả lỏng xuống, cảm giác được sống lại thật là tốt. Hàng lập quay đầu nhìn lại cái huyệt động mà mình đi ra, trong lòng khẳng định còn có những người khác cũng đang cố gắng bảo vệ cái mạng nhỏ trong đường hầm đổ nát đó. Nhưng có hay không tìm được đường thoát ra thì thật cũng là khó nói, bởi vì tại một chỗ không hề có khe hở như vậy thì cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chỉ sợ kiên trì không lâu lắm. đệ tử luyện khí kỳ thì lại càng giữ nhiều lần ít rồi. hàng lập tuy may mắn nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực không thôi. bọn họ sau lại khi tiến vào đường hầm không lâu thì đường hầm lại bị sụp đổ cùng với động đất nữa chứ. chẳng lẽ là do người ma đạo làm trò quỷ? hàng lập cảm thấy tám chín phần 10 là thật rồi. ngay lúc này ở trên mặt đất người của ma đạo lập tức phá hư cái động khẩu đem sơn động cùng với hết thảy phá hỏng đi. mà tại phía cao trên không trung kia. Hoàng Sam lão giả hướng sang cô gái mặc hồng y tiếc hận nói: Lôi sư muội, chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy mà bọn chúng cũng đã bỏ chạy như chó hố nhặt có tang, thì cần gì phải giận dụng cái hám địa phù kia chứ? Phải biết rằng đây là một trung cấp phù lục cũng vô cùng hiếm có đó. Hứ, muốn trước mặt Liên Phi Hoa ta mà bỏ trốn thì đâu có dễ dàng như vậy. Tuy nói là nhiệm vụ lần này chính là quét sạch mỏ linh thạch này, nhưng nhìn thấy bọn họ bình bình an an chạy đến nơi khác, làm ta có cảm giác không thoải mái lắm. Hồng y cô nương biểu biểu môi, vẻ mặt điềm nhiên nói hồng ý lão giả nghe vậy không khỏi có chút dở khóc dở cười lấy một cái lý do không ra gì như vậy Liên lãng phía một trung cấp phù lục hiếm có thật sự là rất đáng cười nhưng người ta là nữ nhi duy nhất của môn chủ ma diễm môn còn chính mình cũng chỉ là một hộ pháp nhỏ nhòi của thiên sát tông mà thôi làm sao lại nhàn nhã quản chuyện của người ta chứ nghĩ như vậy lão gia đanh phải ngậm miệng lại không tiếp tục nói nữa không bao lâu sau khi đem linh quán phá hủy sạch sẽ người của ma đạo nhị tông liền rời khỏi nơi đây dần dần không thấy bóng dáng nữa một ngày sau Một khu dược viên trồng dược thảo được bảy đại tông phái ẩn tàng cách nơi linh quán không xa cũng bị một nhóm người đánh lén, toàn bộ dược thảo chuẩn bị để luyện đang bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả cây con cũng bị thanh dương ma hỏa thiêu không còn một mảnh. Sự tình này lập tức được sự chú ý của thượng tầng nhất đại tông phái, so với chuyện linh quán bị đánh lén thì quan trọng hơn rất nhiều, dù sao thì linh quán bị phá hủy thì chỉ cần một chút thời gian liền có thể khôi phục, nhưng lần này linh thảo bị cướp và hỏa thiêu như vậy muốn hồi phục cũng phải mất rất nhiều năm cao tầng của thất đại phái xuất cao thủ đến muốn đuổi giết bọn họ nhưng không ngờ giữa đường lại bị phục kích bởi đội ngũ tiếp ứng của đối phương lại bị tổn thất thêm một phần nhỏ bị thất bại liên tục như thế thất đại phái tự nhiên không tiếp tục nhẫn nhịn nữa sau khi khôi phục được một chút thực lực bọn họ liền cùng với ma đạo lục tông giao chiến hai ba trận lớn đã bắt đầu cho một trường chém giết mới lúc này ở dưới đất hàng lập đang nhíu nhíu mày rốt cuộc cũng phát hiện được một chút gió phát ra từ cái động khẩu kia lập tức điều khiển hai con khôi lội thú đi trước dò đường rồi chính mình đi theo phía sau. Liên tiếp đi đi qua hơn 10 huyệt động Không gian của nhũ động càng lúc càng lớn Nơi lớn nhất cơ hội có thể chứa hơn trăm người Cũng không có vấn đề gì Đồng dạng gió cũng ngày càng mạnh mẽ thổi đến Điều này làm cho Hàng Lập yên tâm hơn đôi chút Dù sao thì có gió thổi đến Chứng tỏ có thông đạo thông với bên trên Khi Hàng Lập bước vào một cái huyệt động mới Thì bên trong cũng đã có 7-8 người rồi Chính là mấy tu sĩ tuyên nhạc Lữ Thiên Mông Trung Ngô Khi bọn họ nhìn thấy bên cạnh Hàng Lập có hai con khôi lỗi thú Thì có chút bất ngờ nhưng sau đó Tuyên Nhạc cười cười muốn nói điều gì đó đột nhiên một tiếng kêu thê lương từ địa phương bên cạnh truyền đến làm cho tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt lộ ra vẻ giật mình Tuyên Nhạc cùng Lữ Thiên Mông liếc mắt nhìn nhau cũng không hề hỏi han Hàn Lập điều gì lập tức bước nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu thê lương vừa rồi trên đường cũng nhanh chóng thi triển các loại pháp thuật phòng ngự pháp khí nên đề phòng thì đề phòng không dám bất cẩn phân nào Hàn Lập gặp phải cảnh này do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn lấy ra bạch lân thuận chậm rãi theo sau Nhưng hắn lại không hề thi triển pháp thuật phòng ngự nào. khinh thân thuật và ngự phong quyết cũng đã đồng thời thi triển trên người. Hắn luôn cho rằng tại không gian hẹp như vậy thì tốc độ so với phòng ngự càng trọng yếu hơn. Bọn họ một đường xuyên qua ba bốn huyệt động. Đi đến một cái nhũ động thật lớn thì nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Bên trong huyệt động, một con bạch tri thù là con nhện trắng. Trong suốt lớn đến mấy trượng, đang dùng những chiếc răng thật lớn cắn lên một khối máu thịt. Mơ hồ có thể nhận ra đó là một thi thể. Bên ngoài thi thể còn có trang phục màu trắng, biểu hiện người này là một đệ tử yểm Ngược tông đang chạy trốn, xung quanh thi thể còn có ba bốn kiện pháp khí rơi xuống, nhưng làm cho mọi người chăm chú nhìn chính là phía sau lưng Bạch Tri Thụ có một đống quặng linh thạch, bao lấy một lục giác truyền tống trận cực kỳ cổ kính, bên cạnh truyền tống trận còn có năm hài cốt đang đã tỏa phát ra ngũ sắc quan hoa lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 thước, trên tay đang cầm một lệnh bài màu lam, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đây là cái gì vậy? Một gã luyện khí kỳ nuốt nước miếng hỏi. Ai cũng không biết hắn đang hỏi con nhện quái dị kia hay là truyền tống trận hay là những lệnh bài bên hài cốt, tự nhiên cũng không ai trả lời hắn. Có lẽ âm thanh của người này đã làm kinh động đến con tri thú, quái thú này đình chỉ gặm nhấm con mồi mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những người vừa bước vào huyệt động. Điều này làm cho bọn hàng lập trùng mình vội vàng đề phòng, nhưng quái thú nhìn một lát sau liền cúi đầu tiếp tục cắn xé thi thể, dường như không quan tâm đến những kẻ yếu nhược này, làm cho mọi người không khỏi nhìn nhau. Tìm chết xong, một gã đệ tử yểm nguyệt tông Nhìn thấy đồng môn chết trong miệng Bạch Tri Thù này, cảm thấy thỏ tử hồ bi, đột nhiên giơ tay lên, thả ra một pháp khí hình phi tiêu màu đỏ bắn nhanh về phía Bạch Tri Thù. Điều này làm cho những người lão thành như Lữ Thiên Mông hoảng sợ thầm mắng ngu xuẩn. Phi tiêu bay nhanh về phía đầu Bạch Tri Thù, nhưng nó cũng không hề có ý tứ tránh né, Phành một tiếng liền bị dội ngược trở ra. Một dấu vết nhỏ cũng không hề lưu lại, nhưng cái pháp khí kia có chút bị mẻ đi, đến mức như thế quả thực là quá sức khoa trương. Đồng loạt động thủ, Tuy nhà hung hăng nhìn tới đồng môn kia, không thể không kêu gọi mọi người đồng loạt ra tay, bởi vì bạch tri thủ kia cũng đã đình chỉ ăn, chậm rãi ung dung hướng bọn họ đi đến. Lời này vừa nói ra, lập tức 10 đạo pháp khí đồng loạt biến hóa xuất ra uy lực tiến về phía bạch tri thủ đánh tới, hàng lập cũng xuất ra kim nhận pháp khí mà hắn thuần thục nhất. Nhất thời trên người bạch tri thủ bị các loại hào quang bao phủ, cả thân hình bạch tri thủ cũng chìm trong vòng hào quang, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ mà thôi. Phịt phịt bập bộp một trận, hào quang của những pháp khí đều yếu đi nhiều thậm chí có năm sáu kiện pháp khí cấp thấp trực tiếp bị mất đi hoàn toàn linh lực rơi xuống bên dưới bọn hằng lập gặp phải cảnh này không khỏi kinh hãi thất sắc không hẹn đồng thời gọi pháp khí của mình trở về những đỉnh cấp pháp khí thì hoàn hảo không hề bị tổn thương pháp khí bậc cao thì xuất hiện một ít sức mẻ, cũng không còn trọn vẹn còn những pháp khí bị rơi xuống chính là những pháp khí cấp thấp mà trên thân hình của con bạch tri Thụ này cũng đã có một chút vết thương nhưng nó vẫn không lo lắng chậm chậm hướng về bọn họ mà đi đến lôi Lữ Thiên Mông và Tuy Nhạc nhìn nhau không hẹn mà đồng thời hét lớn. Tuy bọn họ đối với truyền tống trận cùng với những lệnh bài kia cũng có ý muốn, nhưng cùng với yêu thú kia tiếp tục đánh bừa, khả năng giết chết được nó cũng thật là thấp đến đáng thương, chính là phản hồi đến địa điểm an toàn là quan trọng hơn. Nhưng vào lúc này, con bạch truy thù lại hé miệng ra, một cỗ chất lỏng màu sáng trắng hướng đến bọn họ phun đến. Biết được quái thú này lợi hại như vậy, ai còn ngu ngốc tiếp đón lấy chất lỏng này, tất cả đều không hẹn mà né về hai bên. Không hay, trong đầu Hàn Lập chợt lóe lên linh quang. Nhớ đến điều gì đó không khỏi thốt thanh kêu lên, làm cho các tu sĩ khác có chút nao nao không hiểu có điểm nào không phải. Chất lỏng kia trên đường bay đến, đột nhiên hóa thành một mạng nhện, trực tiếp đánh về phía cửa động, lập tức dính vào, khiến cho mọi người không thể đi ra ngoài được. Các tu sĩ còn lại sắc mặt đại biến, bọn họ lúc này mới phát hiện động thạch nhũ này chỉ có một cái cửa động mà thôi. Chẳng lẽ nó muốn đem chúng ta bắt hết hả? Chung Ngô sắc mặt có chút trắng bệch nói, tuy nhà không hề lên tiếng, giương tay lên phóng bảy tám hỏa cầu về phía mạng nhện nơi cửa động. Phanh phanh vài tiếng, mạng nhện không hề bị tổn hao gì, ngay cả lưu lại một chút dấu vết cũng không có. Lần này những người khác đều không khỏi sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn họ cũng hiểu được mạng nhện này không dễ dàng gì phá được. Trong lúc vài móng vuốt bạch tri thụ đột nhiên co lại, tiếp theo khẽ dùng một chút lực, cả thân hình trực tiếp vọt tới, xem phương hướng chính là hướng đến Tuyên Nhạc. Tuyên Nhạc sắc mặt trầm xuống, một tay lấy ra phù lục màu vàng hướng mặt đất nhấn một cái. Nhất thời phù lục không tiếng động chìm vào lòng đất, tiếp theo một số tảng đá lớn cách đó không xa hướng tới nơi này bay lại, nói chính xác là bay về phía bụng của con bạch tri thú, áp chặt vào đỉnh động, làm nó nhất thời không thể động đậy được. Hay, Lữ Thiên Mông gặp phải cảnh này không khỏi ho lên một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Tiếp theo liền ném ra một cái túi da màu xanh biếc, nhắm ngay bạch tri thú mà bay đến, bên trong ẩn ẩn có chút ánh sáng mờ. Lúc này con tri thú ở trên đỉnh động gầm trú lên vài tiếng, vài móng vuốt trong bụng hợp lại, vừa lúc ôm lấy cái cột đá trên đỉnh, sau đó vận sức Rắc ầm một trận vang lên, cục đá đã bị dễ dàng đập nát, vô số đá vụn rơi xuống. Yêu thú rốt cục cũng đã khôi phục được tự do, thân hình rơi xuống, lập tức nằm ở đỉnh cục đá bị tổn hại kia, nhưng con mắt nhỏ ở hai bên lóe ra lục quang, tựa hồ đã nổi giận. Nó dừng lại trên cục đá một chút, lập tức hướng đến các tu sĩ đánh tới, nhưng vào lúc này, một cột ánh sáng mờ theo túi da xuất hiện, chuẩn xác bao lấy Bạch Tri Thụ trên không trung, tiếp theo nhanh như chớp thu lại, yêu thú cũng tự động hóa nhỏ được thu vào trong túi. Bọn Hàng Lập ở một bên há miệng kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Một tri thù khó chơi như thế lại có thể dễ dàng giam cầm như vậy, thật sự là khó tưởng tượng. Lửa Thiên Mông cũng có một bộ dạng vừa mừng vừa sợ. Cái này chính là túi nhật nguyệt uy lực rất lớn, cũng đã thu lấy không ít yêu thú, nhưng có thể thuận lợi thu lấy tri thù này vào trong đó cũng làm cho hắn ngoại ý muốn. Chẳng qua cũng đã làm cho hắn mừng như điên trong lòng. Nếu là thuần thuộc được một đầu yêu thú như thế này thì thực lực cũng tăng lên không ít. Cứ như vậy, Lữ Thiên Mông dù có trầm ổn trở lại cũng không thể giấu được sự vui mừng trong ánh mắt, hắn cũng đã có chút không đợi được, hướng về túi da kia gọi lại, nhất thời vật ấy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi bay về phía hắn. Các tu sĩ còn lại cũng hiểu, có một con yêu thú còn sống như vậy đối với tu sĩ của Linh thú sơn có ý nghĩa như thế nào, không khỏi cực kỳ hâm mộ, nhưng vào lúc này, vật kia đang phi hành tại không trung đột nhiên dừng lại, đứng im ở không trung không tiếp tục di động nữa. Lữ Thiên Mông trong lòng không khỏi cả kinh. Vội vàng rót thêm pháp lực mạnh mẽ muốn thu hồi lấy, nhưng cũng chỉ có thể là cho nó chớp lên vài cái rồi thôi, vẫn dừng lại ở không trung. Mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy, liền biết sự tình có chút không đúng, liền cẩn thận hơn nhiều. Bên ngoài túi da cũng đã có biểu hiện biến hình rồi, tựa như yêu thú khi đang tác quay tác quái trong đó. Loại dị tượng này chỉ có dài trong thời gian rất ngắn liền biến mất. Đột nhiên sau đó, oanh một tiếng, túi da đã bị nổ tung. Bạch tri thù phá tung pháp khí liền khôi phục nguyên hình. Yêu thú bị cấm chế trong đó vừa thoát ra, rõ ràng đã lâm vào trạng thái điên cuồng, thân thể trong suốt dần dần chuyển hồng, bắn ra hào quang màu đỏ máu thật đáng sợ. Cái miệng đầy răng nhọn nghiến lại, không ngừng truyền ra tiếng kèn kẹt, kẹt đáng sợ. Bọn người Lữ Thiên Mông gặp phải cảnh này, đều cẩn thận lui về phía sau vài bước, nới rộng ra khoảng cách lại tiếp tục dùng pháp khí tấn công. Nhưng móng vuốt của con tri thù này đã hóa lên, lập tức giống như một tia điện hướng về hai gã tu sĩ xa nhất trong đó. Chỉ thấy hai đạo bạch quang nhấp nhoáng, phụp phụp hai tiếng vòng bảo hộ của hai gã này bị một kích hoàn toàn phá hỏng thân thể liền bị chém thành hai mảnh phân biệt mất mạng tại đương trường trong đó người ở bên phải chính là tu sĩ trung ngô hắn nghĩ là di chuyển xa một chút là có thể an toàn hơn nhìn thấy huyết tri thù dùng thế sát đánh không kịp bưng tay lập tức khiến cho hai người phải chết thảm làm cho những người khác kinh hãi thất sắc nhanh chóng hướng về phía xa hơn sợ là giống như hai vị kia nhưng cũng đã muộn thân thể huyết tri thù chỉ ngoáng lên liền hóa thành một đạo huyết quang tiến về phía trước người của một tu sĩ hóa đau ủn Tu sĩ này sắc mặt trắng bệch, cắn răng phóng ra hai cây phi đao màu đen, hơn nữa thân hình cũng mau chóng bắn nhanh về phía sau, nhưng từ trong miệng chi thụ này phun ra một cỗ chất lỏng màu sáng trực tiếp đón lấy hai thanh phi đao, lập tức khiến cho nó rơi xuống bên dưới, tiếp theo cái miệng khổng lồ hướng về đầu của tu sĩ hóa đầu ổ mà cắn đến. Máu phun ra cao hơn nửa thước, làm cho mọi người hoảng sợ biến sắc. Những người còn lại ở trong đó có hàng lập, lập tức không hề chần chờ nữa, nhất thời phù lục pháp khí liên tục được phóng ra. Nhưng thân thể của huyết tri thù lại nhanh nhẹn như gió Các pháp khí cũng pháp thuật theo sau nó Trong sân động hẹp hòi như vậy cũng không thể làm gì được nó Căn bản là không cùng loại tốc độ Một lúc sau là có thêm hai tu sĩ chết thảm dưới răng của nó Tuy nhiên, cũng có một vị xuất ra một cái khăn đón trước người Có tác dụng ngăn cản được nó Nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi Cũng lâm vào tình cảnh khăn trách người chết Móng vuốt cùng răng của nó thật sự rất lợi hại độ cứng cũng phải trên đỉnh cấp pháp khí Lúc này trong sân động cũng chỉ còn lại lửa Tuyên Nhạc cùng hàng lập ba người, ba người bọn họ đều lộ ra sắc mặt kinh sợ vô cùng. Nếu là ở một địa phương khác thì các vị tu sĩ cũng không có chết nhanh như vậy, dù sau đi nữa thì có thể ngữ khí phi hành kéo dài thời gian hơn một ít. Phanh một tiếng, Tri Thù lại vọt đến bên người của Lữ Thiên Mông, một trảo đã phá vỡ phòng hộ, đang muốn chém về phía trước người thì bỗng nhiên xuất hiện một cái vật thể đen đúa cản lại. Vật thể này phản phất như là một cái tiểu thuần, nhưng nhìn kỹ biểu hiện phía dưới thì lập tức phát hiện đó là một cái xác con rùa to lớn vô cùng lợi trảo của tri thu chỉ để lại trên vật này vài vết cào nhàn nhạt, nhạt, các chỗ khác đều hoàn hảo không hề tổn hao chút gì, thật sự là làm cho người khác kinh ngạc. tri thu này thấy tấn công không có dấu hiệu gì, lập tức không hề chần chờ liền bỏ qua lửa thiên mông, huyết quang lại chợt lóe lên, hướng về phía hàng lập cắn đến. hàng lập thần sắc có chút lạnh lùng nhìn nó, nhưng bất ngờ thân thể mơ hồ một chút liền biến mất tại chỗ. tiếp theo tại bảy tám trưởng bên ngoài lại xuất hiện thân hình, điều này đã làm cho yêu thú ngẩn ngơ, thế nên đứng tại chỗ một chút chỉ trì hoãn trong một lát này một tiểu trung màu vàng của tuyên nhạc rốt cuộc cũng đã đuổi đến nơi hoàng quang chật lóe lên liền biến lớn đem yêu thú giam chặt lại bên trong mà theo sau đó là một đoàn màu đen chính là cặp ô long đoạt của hàng lập cẩn thận xoay bên ngoài cái chung sợ rằng yêu thú lại một lần nữa thoát khốn mà ra như vậy không cần phải lo lắng đâu dạ thiên chung này chính là pháp bảo được luyện chế bằng đồng tinh nó tuyệt đối sẽ không thể đào thoát ra được đâu tuyên nhạc thần sắc cũng có chút hòa hoãn hướng về hàng lập và lữ thiên mông giải thích nghe nói như vậy, hàng lập cũng an tâm hơn, thu lại ô long đoạt, tựa hồ rất an tâm. lữ thiên mông cũng đi đến nhìn đồng chung trước mặt, sau một lúc trầm ngâm, thần sát có chút bất an lắc đầu nói: không được, ta cũng không quá an tâm, Ngươi hãy tiếp tục dây cuốn con thú này đã, cho ta một chút thời gian để tối xuất phù bảo, phải hoàn toàn tiêu diệt nó mới được. tuyên nhạc nghe thấy như vậy liền nhíu nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng, tựa hồ cũng đã đồng ý. mà hàng lập nhìn truyền tống trận cùng hai cốt và lệnh bài kia, sau khi đâm chìu một lúc, liền hướng một bên đất trống ngồi xuống tựa hồ việc xử lý tri thù kia giao lại cho hai người này lúc này lữ thiên mông đã lấy ra một phù bảo lấp lóe thanh quang hai tay hợp lại chạm rãi rót linh lực vào hiển nhiên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sử dụng phù bảo rõ ràng mau lẹ mới qua một thời gian ngắn liền rời tay một thanh tiểu thước màu xanh khéo léo bắn ra tại trên đầu của lữ thiên mông bắt đầu xoay quanh được chưa ta thả yêu thú ra đó nghe tuyên nhạc thấy như vậy một bên khống chế tiểu trung một bên hỏi tốt lắm các cừu cứ an tâm mà chết đi Các bảo vật này sẽ do Lữ Mổ nhận lấy. <cười> Lữ Thiên Mông mở trường hai mắt, đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung dữ nói. Tiếp theo, liền hét lớn một tiếng. Tiểu thước trên đầu phát ra vô số hào quang, trong khoảnh khắc liền chia ra làm hai. Hai chia thành bốn, tám, trong chớp mắt liền huyển hóa ra mấy trăm tiểu thước như nhau. Một tiểu thước đều phát ra tiếng gầm rú ong ong. Sau đó, dưới sự thúc dục của Lữ Thiên Mông, đầy bộ phận hướng về phía tuyên nhạc và một ít hướng về hàng lập đang ngồi xếp bằng nơi xa kia Hàng lập thấy cảnh này, thần sắc không khỏi khẽ biến, nắm chặt vật trong tay, nhìn chăm chăm vào phù bảo đang bay lại, mà tuyên nhạc thần sắc cũng thẳng nhiên, đối diện với thế công của phù bảo lại xem như là hư vô. Nhìn thấy biểu tình của hai người, khuôn mặt đang đắc ý của Lữ Thiên Mông đột nhiên động lại, muốn đem quy sát ra, nhưng lúc này trên mặt đất sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tiếp theo, một đạo huyết quang xuất hiện bên người hắn. Nhất thời, thân hình của Lữ Thiên Mông bị chia ra làm hai phần, mà hồng quang kia sau khi tiến lên được một đoạn liền dừng lại kia chẳng phải là huyết tri thù đã thoát khốn xong. Lữ Thiên Mông đột tử, mất đi linh lực duy trì mấy trăm tiểu thước kia, trong chốc lát lập tức phát ra thanh quang, liền biến thành một tiểu thước nhỏ rơi xuống đất, ở giữa hàng lạp tuyên nhạc cùng với con huyết tri thù kia. Tuyên nhạc mặt không chút thay đổi nhìn hàng lạp, không có bất kỳ hành động gì, mà hàng lạp hết nhìn con nhện lại nhìn sang tuyên nhạc, sắc mặt không thay đổi, khoát tay, tế xuất ra một lần thuần màu trắng. Đồng thời, bên người cũng xuất hiện 8 con rối theo bạch quang từ người hàng lạp phóng ra. Tuy Nhạc rốt cuộc cũng động dung một ít, khoát tay triệu hồi tiểu trung màu vàng thản nhiên nói: "Thật không nghĩ tới hạng sư đệ của em hiểu khối lỗi thuật chẳng qua tu vi không cao, những khối lỗi này có thể là đối thủ của ta sao?" Hàn Lập nghe xong thần sắc không đổi chỉ lạnh lùng hỏi một câu: "Huyết chi thù này là do người cố ý thả ra?" Không sai. Tuy Nhạc thừa nhận rất rõ ràng, đồng thời cũng lật cánh tay, liền xuất hiện một vật giống như cái áo choàng bằng lụa đỏ mỏng xuất hiện trên tay. Ngươi không sợ, ỉa quá thông minh, cuối cùng bị con yêu thú này giết đi sao? Hàng lập liếm liếm môi cười lạnh. <cười> giết ta hả? Những khỏi lỗi này trừ thân thể cứng một chút thì có điểm nào còn có thể so với yêu thú cấp 4 được chứ? Tuy nhạc trào phúng nói, thân tình rõ ràng là cực kỳ khinh thường. Chẳng qua, ngươi với con tri thù này vui đùa chút đi, hy vọng ngươi có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình. <cười> nói xong, liền đem lửa mỏng trong tay khoát lên người vẫn còn đứng ở chỗ này nhưng trong khoảnh khắc khí tức trên người biến mất không còn một chút. hàng lập tuy có điểm ngoài ý muốn nhưng không khỏi nhìn tấm lụa mỏng kia vài lần. mà lúc này tuyên nhạc mang theo gương mặt mỉm cười hướng về một góc của huyệt động chậm rãi đi đến hoàn toàn muốn ở bên ngoài xem cuộc chiến. các ý niệm nhanh chóng lóe lên trong đầu hàng lập nhất thời đoán ra hiệu quả của tấm lụa mỏng đó làm sắc mặt đại biến và vàng nhìn về phía con tri thù kia. Chỉ thấy nó hung hăng nhìn chăm chú mình hai chiếc răng lớn lại sàng sát với nhau đúng là đem hắn trở thành con mồi để săn. Hằng lập thân hình chật lóe hướng về gốc của tuyên nhạc phóng đến. Huyết tri thù lạnh lùng nhìn hành động của hàng lập, lập tức huyết quang đại thịnh, đồng dạng tiến về phía hàng lập. Nhưng hàng lập cũng đã sớm chuẩn bị mấy con khôi lỗi thú, lập tức đồng thời hé miệng ra, lùn lùn bắn ra từng đạo cột sáng đánh trên người thân thể của huyết tri thù. kéo dài thêm một ít thời gian, trong nhất thời cũng không thể đuổi theo hàng lập. Tuyên nhạc thấy hàng lập hướng về phía mình phóng tới, trong lòng không khỏi rung mình hắn kiên kỵ, nhất là thân pháp như ti chớp của Hàng Lập, sao dám tùy tiện để cho Hàng Lập lại gần người, liền không hề suy tư đem Tiểu Trung trong tay hướng về Hàng Lập ném đi. Đồng thời trên người hào quang bắn ra bốn phía, một bộ hỏa hồng sắc bị giáp xuất hiện trên người, tấm lụa mỏng kia vì mất đi hiệu dụng đã bị thu hồi. Hàng Lập nhìn thấy Tiểu Trung bay đến liền giơ tay lên, một tấm gương nhỏ xuất hiện trong tay, đồng thời một luồng hào quang mênh mông bắn ra, lập tức đem Tiểu Trung thật lớn kia đánh cho hiện nguyên hình ở giữa không trung. Thành ngân kính Tuyên nhạc kinh hô một tiếng, đây chính là pháp khí đỉnh đỉnh đại danh của bổ môn, thì hắn như thế nào lại không biết. Nhất thời tuyên nhạc có chút hoảng loạn tay chân. Tuyên nhạc vốn tưởng rằng, chỉ với già thiên chung này, tối thiểu cũng có thể ngăn cản một chút thời gian, nhưng Hàng Lập cũng không có tạm ngừng lại mà tiếp tục vọt tới, như thế nào lại không luốn cuốn tay chân đây. Cũng may là đối phương ở ngoài mưu trượng, tuyên nhạc liền lập tức lấy ra băng vũ thuật ra ngoài, nhất thời biến thành một tảng băng trùy thật lớn hướng Hàng Lập mà đánh tới Hắn nghĩ rằng chỉ cần đối phương dùng thanh ngân kiếm, đối phó khẳng định thân pháp cũng sẽ bị chậm lại, cũng đủ cho hắn phát động pháp khí lợi hại hơn rồi. Hàn Lập nhìn thấy một tảng băng truy thật lớn phóng tới, hàng quang trong mắt chợt lóe lên, thế nhưng hắn lại đem thanh ngân kiếm thu vào trong túi trữ vật, đồng thời thân hình cũng gia tốc lên gấp đôi, cả thân thể vặn vẹo xuyên qua băng truy tiếp tục vọt tới. Tuy nhiên thấy như vậy, vẻ mặt đang thông dong biến mất không còn một mảnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn thấy Hàn Lập trong chớp mắt hướng trước người mình vọt tới, dưới sự bất đắc dĩ hắn cũng không hề phát động bất cứ pháp khí gì chỉ ngưng tụ linh lực toàn thân lên hỏa hồng hộ giáp chỉ hy vọng đỉnh dây phòng ngự pháp khí này có công hiệu hóa giải nguy cơ trước mắt hàng lập thấy hộ giáp của đối phương phát ra hào quang chói mắt trong mắt sát khí chợt tăng khẽ hé miệng ra một mũi nhọn đen đen, đen sớm được hắn chuẩn bị phun ra mang theo âm thanh cực kỳ thê lương cực nhanh hướng đến hộ giáp pháp khí của đối phương bắn tới làm phát ra tiếng nổ kinh thiên tiếp theo lại xuất hiện một kiếm khí màu xanh Hàng Lập thân hình chợt lóe lên, liền đứng trước người Tuyên Nhạc, Tuyên Nhạc ngơ ngác đứng tại chỗ, hỏa hồng giáp trên người, tại ngực xuất hiện một cái lỗ lớn bằng nắm tay, làm cho linh khí hoàn toàn biến mất, đã trở thành một phế phẩm, mà đầu hắn cũng không hề có dấu hiệu gì đột nhiên rơi xuống, ngay sau khi bị Hàng Lập phá hộ giáp đi, đầu hắn trực tiếp bị thanh nguyên kiếm quang trực tiếp chém rơi xuống, túi trữ vật bên hông tự nhiên cũng bị Hàng Lập thuận tay lấy đi. Nhìn túi trữ vật trên tay kia, trong lòng Hàng Lập có cảm giác hưởng thụ nói không được. Một tu sĩ trút cơ hậu kỳ liền như vậy bị giết chết, nói vậy cũng thật khó có thể tin được. Chẳng qua hàng lặp lại rất rõ ràng, đối phương chết trên tay của chính mình hoàn toàn bởi vì xuất bất kỳ ý, còn lại cũng là do địa hình chật hẹp hạn chế. Nếu là giao đấu ở trên không trung thì đối phương tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội tiến sát vào người, ít nhất cũng cách xa hơn 10 trượng. Hơn nữa còn có sự hỗ trợ của pháp khí phi hành, tốc độ của đối phương tuyệt đối sẽ không thấp hơn cực hạn thân pháp của chính mình mà lần này có thể một kích hủy hộ giáp của đối phương chính là nhờ sừng của mặt dao luyện chế thành một pháp khí tự bào cùng với hộ giáp của đối phương đồng quy vô tận. nói tới cái sừng này, vị chủ đếm luyện chế ra cho mình còn không ngừng tiếc hận, nói là độc giác của mặt dao này mà trưởng thành hơn hai ba năm, có thể luyện chế thành một pháp khí phi thường lợi hại, mà bởi vì sừng vừa mới sinh ra phẩm chất còn thấp, chỉ có thể luyện chế thành vật phẩm tiêu hao. chẳng qua hôm nay phải dùng vật ấy giết chết một gã tu sĩ trút cơ hậu kỳ, quả là cực kỳ tốn kém. Hàng Lập đem thanh ngưng kính cùng tiểu chung của đối phương thu hồi thì sau lưng truyền đến vài tiếng bạo liệt Điều này làm cho hắn không tiếp tục suy tư mà vỗ vào túi trữ vật bên hông lập tức từ bên trong bay ra hai con khôi lỗi thú Thì ra tám con khôi lỗi kia đã bị con huyết tri thù này cắt ra thành bảy tám phần rồi Bây giờ huyết tri thù lại hướng Hàng Lập vọt đến Hàng Lập quát tay, một đôi ô long đoạt xuất hiện liền ngay lập tức hóa lên thật lớn đem huyết tri thù từ không trung ngăn lại Tiếp theo, cột sáng từ trong miệng của con rối bắn ra, không ngừng công kích đến thân hình màu đỏ của yêu thú, khiến cho nó tạm thời dừng lại một chỗ, không thể tiếp tục tiến lên. Huyết tri thụ dưới tình huống như vậy liền liên tục phun ra mạng nhện, nhưng đáng tiếc là hàng lập vừa thấy yêu thú suốt chiêu này, lập tức thân hình nhoán lên tránh mất. Cho nên, nếu có khôi lỗi thú nào tránh không được bị mạng nhện này cuốn lấy, thì lập tức được hắn thu vào trong túi trữ vật, đổi lấy một con khác đi ra. Một chút cũng không dám chậm trễ, tiếp tục kéo dài công kích. Ý tưởng tế xuất phủ bảo giết đối phương là không thể thực hiện được. Dù sao thì dùng vòng bảo hộ cùng pháp khí để đón lấy mạng nhện là điều không chắc chắn lắm. Hằng lập không tiếp tục nề hà, hít một hơi thật sâu. Đành phải tiếp tục bảo trì loại công kích này đối với huyết tri thù không dám lơi lỏng tí nào. Quá một khắc sau, tình huống xảy ra hoàn toàn giống với Hằng lập dự định. Huyết sắc trên người huyết tri thù dần dần thối lui. Bên ngoài thân thể cũng dần dần xuất hiện những vết thương. Hiện nhiên chân nguyên của huyết tri thù này đã tiêu hao không ít không thể tiếp tục duy trì linh lực để bảo hộ thân thể khỏi bị công kích. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thì con tri thù này cũng cảm giác được có chút không ổn, vài lần muốn thoát ra sự công kích của Hàn Lập, hướng đến cái động khẩu đi đến, nhưng đều bị những con rối kia dùng những cột sáng dồn dập bắn tới bức nó trở về, cuối cùng bị Hàn Lập vây chết tại chỗ. Khi con yêu thú hao hết đi chân nguyên còn lại thì không thể phản kháng được nữa, mà Hàn Lập cũng xuất ra một thanh ngân kiếm sắc bén vô cùng, tiến lên một bước đem đầu của nó chém xuống. Quả nhiên giáp sát của con thú này cứng rắn vô cùng, nhưng khi không còn pháp lực hộ thể, liền nhẹ nhàng bị ngân kiếm phá hỏng phòng ngự. Sau đó Hàn Lập đặt mông xuống ngồi ở bên cạnh, nửa ngày sau cũng không nói gì. Sau một lúc, hắn nhìn các thú sĩ chết khắp trong nhũ động, lần đầu hắn cảm giác được sinh mệnh của người tu tiên yếu ớt như thế nào. Điều này làm cho trong lòng hắn có điểm bi ai, có lẽ có một ngày nào đó hắn cũng sẽ đồng dạng chết trong tay của người tu tiên, hoặc là tan mạng ở trong bụng con yêu thú nào đó. Nghỉ người được một lát, Hàn Lập đem tiểu thước phù bảo đến tiếp theo các đồ vật trong túi trữ vật của các thi thể hắn cũng thu lấy cuối cùng cẩn thận tiến lại gần truyền tống trận ánh mắt chăm chú nhìn năm bộ hài cốt với những lệnh bài kia không rời đại, đại na di nai lệnh. lệnh đây đại là đại do lửa thiên mông sưng hô như, như vậy. vậy hàng lập lâm vào suy tư thầm nghĩ đại na di lệnh danh sương này hàng lập chưa từng nghe qua nhưng thấy lửa thiên mông không có do dự ra tay diệt trừ người khác liền biết sự trân quý của vật ấy chẳng qua đối mặt với tạo hình quỷ dị của hài cốt ngũ sắc hàng lập cũng không dám tùy ý manh động Hắn lấy ra kim nhận, cẩn thận đâm vào hãi cốt, thấy không có phản ứng gì, lúc này mới yên tâm đi đến gần, cẩn thận dò xét khối lệnh bài. Lệnh bài màu xanh lam lấp lánh, phóng ra sáng trong suốt nhàn nhạt, từ hoa văn cổ xưa một mạt cùng với chữ viết cổ ở trên mặt, xem ra nó rõ ràng là thượng cổ chi vật. Về phương diện khác, Hàn Lập cũng không cảm ứng được có cái gì khác thường, linh lực ẩn giấu cũng không quá cao. Hàn Lập nghĩ nghĩ, dùng kim nhận trong tay nhẹ nhàng xử ra, dễ dàng đem lệnh bài đưa đến tay, sau đó dùng ngón tay ấn một cái thực không phải là vật liệu kim loại như tưởng tượng ngược lại trong mềm có cứng phản phớt như là được chế tạo từ một loại gỗ nào đó hàng lập nhìn trong chốc lát sau đó liền rót thử một chút linh lực vào nhưng một cỗ hấp lực khổng lồ từ bên trên lệnh bài truyền đến làm cho một lượng lớn linh lực trong cơ thể hắn thoát ra hàng lập sợ tới mức nhanh chóng cắt đứt sự thu hút linh lực lúc này mới làm cho hấp lực biến mất hàng lập đã nếm đau khổ nên không dám thí nghiệm lung tung nữa mà là cẩn thận đem lệnh bài thu vào trong túi trữ vật tiếp theo hắn đi lại quanh truyền tống trận này vài vòng đối với việc nó truyền tống đến chỗ nào rất là tò mò đương nhiên hắn sẽ không lỗ mạn tiếp tục thí nghiệm huống hồ cho dù hắn có ý tưởng ngu ngốc này cũng không thể thực hiện được bởi vì một góc của truyền tống trận đã bị tổn hại tuy hư hao không nhiều lắm nhưng cũng đủ để làm cho nó không thể sử dụng một cách bình thường hàn lập trừng mắt nhìn đột nhiên lấy ra một khối ngọc giản bắt đầu đem dạng thức hoa văn của truyền tống trận sao lục lại chuẩn bị tìm một ít người nhìn xem còn có thể chữa trị cho nó hay không hắn đối với điều này tràn ngập hy vọng. sau khi hoàn thành hết thảy, hàng lập liền tìm kiếm bốn phía trong huyệt động, nhìn xem còn có bỏ sót thứ gì hay không. kết quả ở sau một cột đá thô to, phát hiện hai quả trứng tròn tròn trong suốt, kích cỡ bằng nắm tay. vừa thấy chúng nó, hàng lập kinh hỉ dị thường, không cần đoán liền biết đó chính là trứng của con nhện yêu thú kia. lợi hại của yêu thú hắn đã tự mình thử nghiệm qua, sao có thể bỏ qua thứ cơ hội này? lập tức từ trong túi trữ vật của một tu sĩ linh thú sơn, tìm được một cái túi da được trang trí rất đẹp đem trứng con nhện cẩn thận thu vào trong, sau đó nhét vào bên hông. Có thu hoạch lần này, hàng lập càng thêm chú ý tìm kiếm những chỗ còn lại. đáng tiếc không có phát hiện gì. Chẳng qua hàng lập trong tâm tư đã rất hài lòng, cũng không thèm để ý. Hắn đem thi thể của bọn tuyên nhạc, lữ thiên mông dùng hỏa cầu biến thành tro bụi che giấu diệt tích. Khi gặp hai cốt ngũ sắc, hàng lập cũng tùy tay cho vài hỏa cầu nhỏ đồng loạt chuẩn bị hủy diệt. Kết quả khi lửa hỏa thiêu đốt qua đi, lại ngưng kết xuất ra bảy tám hạt châu nhiều màu. Điều này làm cho Hàng Lập kinh ngạc, tự nhiên tò mò thu giữ lấy. Hàng Lập sau đó phải rời khỏi nơi này, nhưng vì không muốn cho truyền tống trận bị người khác phát hiện, nên khi hắn rời đi, đã dùng thanh nguyên kiếm quang đem cửa động biến thành bột mịn hoàn toàn ngăn chặn việc đi vào. Đương nhiên, hắn sẽ lưu lại một ít ám ký tại phụ cận để sau này còn có thể tìm được nơi này. Sau đó, Hàng Lập dựa theo phương hướng gió thổi trong động thành nhũ, sau mấy canh giờ liền, tìm được một cái cửa ra vô cùng bí mật, rốt cuộc bước lên trên mặt đất. Bởi vì sợ hãi người phệ ma đau còn lãng vảng tại phụ cận, Hàn Lập một chút cũng không dám trì hoãn, khởi động thần phong chu hướng Thái Nhạc Sơn thoát đi. Bởi vì trên đường vô sự nên sau 7-8 ngày, Hàn Lập liền trở về Hoàng Phong Cốc, hắn hướng đến quản sự, thu lại một phen tao ngộ khi đã giảm lực bớt, sau đó liền trở về động phủ của mình đợi lệnh. Lúc này hắn cũng biết được đại chiến thứ hai đã bắt đầu, hơn nữa lúc đầu bảy phái dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của hai nước, đối mặt với sáu tông tự hồ chiếm thượng phong. Điều này làm cho không khí trong hoàng phong cốc dịu đi rất nhiều, không hề giống như bị chiến sự ác liệt mà bi quan. Sau khi trở về, thấy trong động phủ hết thảy đều như trước, Hàn Lập mới thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hiện tại trở về môn phái không phải là một cử chỉ khôn ngoan, 89 phần 10 sẽ bị bắt đi làm lính, hiện tại bảy phái đối với đệ tử làm trận lùi bước, lấy cớ tránh né nhiệm vụ, sự phạt thập phần nghiêm khắc, nhẹ thì xử phạt linh thạch, nặng thì phế bỏ pháp lực, điểm này là bất dung tình hơn nữa nghe người ta nói trong bảy phái đã có gần trăm người chịu xử phạt nặng nhẹ không đồng nhất mà có hay là không có hành động tránh né chiến tranh yêu cầu đệ tử không có nhiệm vụ cùng đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định phải trở về bổn môn báo cáo nếu như không xuất ra lý do vượt quá quy định thời gian liền sẽ bị phán định xử phạt đương nhiên việc tránh né không hề xuất hiện còn trực tiếp trốn sang nước khác hậu quả sẽ càng đáng sợ hơn sẽ bị bảy phái đuổi giết cả đời chỉ cần bảy phái tồn tại một ngày việc đuổi giết sẽ không đình chỉ Hàng lập lúc này còn không muốn thoát ly hoàng phong cốc ở Việt Quốc, tự nhiên phải thành thành thật thật trở về nghe lệnh. Kỳ thật, hắn phỏng chừng khi chiến tranh ma đạo cùng chính đạo đồng thời mở rộng, cả khu thiên nam sẽ có địa phương nào yên bình đây? Nơi các tu tiên giới có thể bị cuốn vào trong tranh đấu chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tự nhiên như vậy còn không bằng ở tại Việt Quốc, dù sao cũng khó rời bỏ quê hương. Chuyện thứ nhất khi hàng lập trở lại đồng phủ chính là đem trứng con nhện kia nhúng chìm vào trong linh nhãn chi tuyền để linh khí chậm rãi nuôi dưỡng ấp nở. Tiếp theo hắn liền đóng chặt cửa hai ngày, rốt cuộc đem tầng thứ nhất của đại diện quyết luyện thành, không biết là trùng hợp hay không, thành nguyên kiếm quyết đã lâu không có tiến triển, đồng thời đột phá lên tầng thứ 5, làm hàng Lập liền tiến vào trình độ của trúc cơ trung kỳ. Hàng Lập thấy vậy trong lòng mừng rỡ, dù sao lúc này mỗi khi tu vi tăng lên một ít, hy vọng bảo vệ tính mạng trong lúc loạn lạc cũng lớn hơn một ít, nhưng làm hàng Lập lấy làm kỳ quái chính là sau mấy ngày trở lại, đến nay trong môn phái không có phái hắn làm nhiệm vụ gì, điều này làm cho Hàn Lập có chút bất an. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, sự tình càng khác thường thì càng đại biểu cho phiền toái cùng nguy hiểm. Nhưng Hàng Lập đã thay đổi ý nghĩ, hiện tại cùng lục đạo tranh đấu còn có nhiệm vụ gì là an toàn, ngay cả thủ vệ mỗi linh thạch cũng thiếu chút nữa là chết. Suy xét qua đi, Hàng Lập khôi phục trở lại tâm tính bình thường, nhân có thời gian ngắn ngủi này tìm hiểu xem đại Na Di lệnh rốt cuộc là cái gì. Và cũng không cần phải chuyển tải sự tình của Đổng Huyền Nhi cho sư phó hắn Lý Hóa Nguyên cùng học phắc sư bá, bởi vì thân là tu sĩ kết đan kỳ, bọn họ đã sớm có nhiệm vụ trên thân không có ở tại trong môn phái. Hàn lập trải qua 2 ngày ở trong thiên tri cát tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc tại một quyển sách gọi là động huyền giải, tìm được sự giới thiệu đơn giản về đại na di lệnh. Theo như trên sách ghi lại, cái lệnh bài màu xanh lam lấp lánh này là một pháp khí cần có khi một nhóm tu sĩ cổ xưa tiến hành truyền tống siêu khoảng cách, nếu không sẽ không thể bảo đảm an toàn khi truyền tống. Chỉ khi có được đại na di lệnh này, tu sĩ cổ xưa mới không vì truyền tống quá xa mà bị áp lực không gian hình thành khi truyền tống đè ép đến chết. Cho nên khi truyền tống đoạn ngắn, áp lực không gian tự nhiên có thể bỏ qua. Ví dụ như tiểu truyền tống trận trong và ngoài nhạc lục điện, Hàng lạp sẽ không có cảm giác không ổn. Cho nên sự bảo đảm an toàn của Đại Na Di Lệnh này như thế nào, trên sách cũng không nói gì. Hơn nữa, phương pháp chế tác Đại Na Di Lệnh sớm đã thất truyền trong loạn lạc của tu tiên giới. Sự tồn tại của Đại Na Di Lệnh vì thế cũng tiêu thanh biệt tích. Đến hôm nay đã thành truyền thuyết chi vật, căn bản là không nghe nói qua ai có vật đó ở trong tay. Chẳng qua điều này đối với tu tiên giới hôm nay mà nói cũng là một sự tình không sao cả. Bởi vì truyền tống trận cổ xưa so với Đại Nai Di Lệnh còn sớm trở thành thất truyền hơn. Địa phương khác thì không biết nhưng tại khu thiên nam này trước mắt một cái cũng không thấy. Còn ở một địa phương nào đó không có ai ghé qua hay trong mật địa của gia tộc có hay không điều này cũng khó nói. Nhưng tu tiên giới ngày nay có khả năng kiến tạo truyền tống trận xa nhất cũng chỉ có hơn trăm dặm mà thôi. So sánh với truyền tống trận trăm ngàn dặm cổ xưa căn bản là không thể luận bàn. Nhưng chỉ cần một cái truyền tống trận trăm dặm mà giá cả đã rất đắt đỏ rồi Một nhà một phái nhiều lắm cũng chỉ có 3-4 tòa mà thôi Nhiều cũng sẽ làm cho họ đau lòng tốn của Hàng Lập sau khi rõ ràng tác dụng của đại na di lệnh Trong đầu óc xuất hiện một ý niệm chính là Cái truyền tống trận trên mặt đất kia chẳng lẽ chính là một loại cổ xưa Phán đoán này làm tiêm Hàng Lập đập thình thịch Trong lòng biết rằng sát xuất đó là cực cao Nếu như thế thì hắn có đại na di lệnh này Cùng với việc tái sửa truyền tống trận kia Chẳng phải lập tức đi đến một địa phương ở ngoài Ít nhất là trăm ngàn dặm sao vũng nước đột giữa bảy phái và sáu tông Hắn liền không cần tham gia tranh đấu Có thể đi tới một địa phương để tiếp tục tu luyện Ý tưởng này nảy ra làm cho hắn rút cuộc nhẫn nại không được Hắn bắt đầu tìm kiếm bộ sách về truyền tống trận cổ xưa Nhìn xem có thể có phương pháp sửa chữa cái trận pháp kia hay không Hàng Lập tìm kiếm vài ngày ở trong phần lớn tạng thư của Thiên Tri Cát Nhưng không thể tự trong sách về trận pháp Tìm được tư liệu về truyền tống trận cổ xưa Một chút cũng không tìm được Điều này làm cho hắn thất vọng Lúc này Hàng Lập liền nhớ tới một người có khả năng giúp mình sửa chữa trận pháp này